Ojai, California, thứ ba, 27 tháng 3 năm 1984 n g à y 6 tháng 6 năm 1983 b à Dorothy Simmons, hiệu trưởng trường Brookwood Park, bị một cơn suy tim. Từ đó, Chris n a m u t y i rất bận rộn với công việc của trường nên không đọc tiếp được. Ngày 1 t h á n g 7 ngài đi s a n e n ở thụy sĩ dự hội nghị quốc tế hàng năm ngày 15 tháng 8 ngài trở về b r o c k w o o d để giảng dạy rồi đi máy bay đến Delhi ngày 22 tháng 10 để đi từ sân bay đến đường cao tốc ta phải băng qua cái vô dị bất an của những khoảng không gian rộng lớn hàng bao nhiêu cây số của đô thị với những ngọn đèn hư ảo và tiếng ồn inh ỏi qua khỏi đường hầm ta đột nhiên thấy mình ở trước Thái Bình Dương ngày thật sáng gió đi vắng hoàng hôn chưa đến nên không khí còn mát trước khi bị thán g khí làm ô nhiễm biển êm đềm hệt như mặt hồ rộng lớn ánh nhật quang còn thơ thẩn trên ngọn đồi nên dòng nước sâu thẳm của Thái Bình Dương đượm màu sông niêm màu xanh dương nhạt ban nãy ở bờ biển vừa nhẹ biến sắc chim chóc nô đùa ở bờ và xa xa ẩn hiện b ắ t cáp voi sáng nay trên suốt con đường dọc theo bờ biển xe hơi qua lại rất ít nhưng khắp nơi trên những ngọn đồi lại rải rác những căn nhà của những người giàu có con đường uốn khúc theo bờ biển may mắn thay tránh được một thành phố khác ở đó có một trung tâm hàng hải với dụng cụ tân tiến dành để tiêu diệt con người đi dọc theo trung tâm đó xong ta s ẽ phải quay lưng với biển cả những giếng dầu và ngang qua những giường cam thơm ngát một sân gôn ta đến một ngôi làng tất cả những lá cây đều lấp lánh trong ánh sáng nét thanh bình tỏa khắp thung lũng êm đềm xa hẳn đám đông ồn ào và nhạt nhẽo xứ sở này đẹp quá bao la quá nào là sa mạc nào là núi non phủ tuyết nào là thôn làng những thành phố lớn và những con sông đẹp mê hồn nào là thảo nguyên kỳ diệu b á t ngát chứa chan ta bước vào căn nhà thật yên tĩnh và êm đềm vừa được xây cất và trang hoàng sạch sẽ đến nổi. Các ngôi nhà ở thành phố không sao sánh bằng. Có nhiều hoa lắm, nhất là hoa hồng. Đây quả là nơi thuận tiện cho nghỉ ngơi, không phải về dinh dưỡng mà về an bình nội tâm. Sự thanh tịnh là một ân sủng lớn, làm trong sạch trí óc và ban cho nó sức sống. bầu tính m ị c h này bao hàm một năng lực dũng mãnh, không phải là sức mạnh của tư duy hay của máy móc, mà là tinh túy trong sạch đến nổi tư duy không thể giới tới. Năng lực này chất chứa một uy quyền với những năng khiếu vô biên. Ở đây, nơi này, trí óc có thể vừa linh hoạt, vừa hoàn toàn lặng lẽ. Như thế sinh động mãnh liệt của trí óc được thấm nhuần chất lượng. chiều sâu và cái đẹp của t ỉ n h mịch. Ta đã từng nói là giáo dục cốt để phát triển toàn bộ trí óc chứ không phải chỉ một phần của nó. Đó là sự đào luyện con người toàn diện. Các trường trung học cần phải dạy môn tôn giáo song song với môn khoa học. Khoa học chính thực là môn học về hiểu biết, có phải không? Chính khoa học. đã góp phần gây nên tình trạng căng thẳng hiện nay của thế giới. Chính tri thức khoa học đã sáng chế ra khí cụ kinh khủng mà trước kia con người chưa từng biết đến. Khí cụ này có thể chỉ trong vài giây đã tiêu diệt toàn bộ những thành phố, khiến hàng triệu người biến ra cho. Tuy nhiên, khoa học cũng đem lại nhiều lợi ích hiển nhiên: thông tin, y học, giải phẫu. dập vô số những chuyện nhỏ tạo thoải mái cho con người giúp họ sống dễ dàng hơn giảm thiểu nỗi khó nhọc bất tận gắn liền với sự kiếm sống công việc nhà vân vân khoa học cũng đã ban cho ta một thần tính hiện đại là chiếc máy vi tính ta có thể kể hết những ích lợi mà khoa học đã đem đến cho loài người cũng như những phương tiện để nhân loại tự sát và tiêu diệt toàn bộ vẻ đẹp bao la của thiên nhiên. Những nhà cầm quyền sử dụng những nhà bác học và những người này thích làm việc cho nhà cầm quyền để có địa vị, có tiền, được tôn kính. Con người cũng hướng về khoa học để có được thế giới hòa bình, nhưng điều này thì thất bại. Chính trị. và chính khách cũng không thành công trong việc đem an toàn thực sự đến cho con người một nền hòa bình trong đó con người có thể sống để không những dung x ớ i ruộng đồng của họ mà còn đau d ồ i cả trí óc lẫn trái tim và nghệ thuật sống nghĩa là cái nghệ thuật tối cao nhưng chính những nền tôn giáo được công nhận theo truyền thống với những tính điều và tính ngưỡng của chúng lại là nguyên nhân của muôn v à n khổ đau trên đời. Những tôn giáo này phải chịu trách nhiệm về vô số cuộc chiến tranh trong lịch sử vì đã x u i khiến con người chống lại con người. Hiện tượng này thỉnh thoảng tái diễn khi một lục địa có binh hùng tướng mạnh áp đặt những tính ngưỡng lễ nghi và tính điều mình theo. cho một lục địa yếu kém hơn đang theo tín ngưỡng biểu tượng và lễ nghi khác. Đó không phải là tôn giáo mà chỉ là sự lặp lại một truyền thống nghi lễ đã mất hết ý nghĩa và chỉ gây ra một loại kích thích. Việc ấy đã trở thành một món giải trí khổng lồ. Tôn giáo đúng ra là một cái gì hoàn toàn khác hẳn như ta đã thường nói. cốt tủy của nó là tự do, nhưng không có nghĩa là tự do làm điều gì mình cho là tốt. Một thái độ ấu trĩ, vô trách nhiệm và mâu thuẫn chỉ gây nên khốn khổ, tranh chấp và hỗn tạp. Tự do còn là tất cả những gì khác thế. Nó đòi hỏi một đời sống không xung đột tâm lý, nội tâm. Và trong tự do thì trí óc là một khối đồng nhất. không phân chia manh mún, tự do cũng bao hàm tình yêu, lòng trắc ẩn và trí tuệ, thông minh nằm sẵn trong tình thương và tâm bi mẫn. Ta có thể mãi mãi đi sâu vào địa hạt này, không bằng lời hay trí óc, mà sống với nội tâm thấm nhuần bản chất tự bi. ở trường trung học Khoa học tượng trưng cho sự hiểu biết. Hiểu biết này tuy có thể lan rộng vô cùng, nhưng lại luôn bị giới hạn vì tất cả mọi hiểu biết đều dựa trên kinh nghiệm. Một kinh nghiệm đôi khi chỉ dựa trên giả thuyết. Tri thức là cần thiết, nhưng bao lâu mà khoa học còn đại diện cho hoạt động của một nhóm, một Quốc gia tách rời với toàn khối vũ trụ, một kiểu sinh hoạt theo bộ lạc thì tri thức ấy chỉ gây thêm tranh chấp lớn hơn, rắc rối lớn hơn trên đời. Đó chính là tình trạng đang xảy ra. Khoa học và tri thức khoa học không dành để tiêu diệt nhân loại, vì chung quy khoa học gia cũng là những con người. chứ không chỉ là những chuyên gia, họ cũng thèm khát, tham lam, tìm an ninh cho riêng mình như tất cả mọi người trên thế giới. Họ cũng như bạn và tôi, nhưng ngành chuyên môn của họ ngoài ơn í t còn gây nên một sự phá hoại khủng khiếp mà hai trận chiến vừa qua đã chứng minh rõ ràng. Nhân loại như bị cuốn hút vào hành vi bất tuyệt phá hoại. rồi lại xây dựng người ta tiêu diệt con người rồi lại sinh sôi ra một dân số lớn hơn rất nhiều nhưng nếu tất cả những nhà bác học trên thế giới đều từ chối guồng máy xoay dần này mà tuyên bố rằng chúng tôi không muốn tham gia vào chiến tranh vào tiêu diệt nhân loại thì họ nên đem sự chú tâm tài hoa và nỗ lực của mình đóng góp vào mối giao hảo tốt đẹp hơn giữa con người với môi trường thiên nhiên. Nếu một số người tuy không đại diện cho tinh hoa của xã hội, nhưng lại nhất trí với nhau, thì họ có thể cống hiến tất cả tài năng của mình vào việc tạo dựng nên một xã hội hoàn toàn khác hẳn. Tôn giáo và khoa học lúc ấy có thể hòa hợp nhau. tôn giáo là một khía cạnh của khoa học, khuynh hướng của nó là nhận biết và vượt qua mọi hiểu biết, bao trùm cùng một lúc thiên nhiên và vũ trụ bao la, không phải qua kính hiển vi mà bằng cái vô biên của trí óc và tấm lòng, và cái vô lượng ấy chắc chắn không liên quan đến tôn giáo có tổ chức dưới bất cứ một hình thức nào. con người dễ trở thành công cụ của chính đức tin của mình, của lòng cuồng tín của mình, buộc ràng với một giáo điều không thực tế. Không một đền đài nào, một thánh đường nào, một nhà thờ nào gìn giữ chân lý, mà chỉ là những biểu tượng. Và biểu tượng thì không phải sự kiện. tôn vinh biểu tượng làm con người xa hẳn thực tế, xa cả chân lý. nhưng oái oăm thay, biểu tượng lại được xem trọng hơn chân lý. chính biểu tượng là thứ mà người ta tôn kính. tất cả những tôn giáo có tổ chức đều dựa trên niềm tin và xác quyết, mà mọi niềm tin dù thuộc chính trị hay tôn giáo đều là yếu tố gây chia rẽ. nơi nào có chia rẽ thì nơi ấy khó tránh khỏi tranh chấp và một nhà trường thì không được là nơi có xung đột mà phải là nơi dành cho việc học nghệ thuật sống đó là nghệ thuật vĩ đại hơn tất cả nghệ thuật vì nó đào luyện con người toàn diện chứ không chỉ đào luyện một khía cạnh dù tốt đẹp đến đâu và trong một trường học như thế nơi mà nhà giáo dục thực sự dấn thân vào nghệ thuật ấy nhưng không xem nó như một lý tưởng mà như một chuyện đương nhiên của đời sống hàng ngày. Xin nhắc lại lần nữa, nếu nhà giáo dục biết dấn thân cho nghệ thuật toàn diện ấy mà không xem như mình đã thực hiện một giấc mơ lý tưởng, thì họ có thể tìm thấy trong tài nguyên của trí óc một phương pháp sống giải thoát khỏi những rắc rối, đấu tranh mâu thuẫn và khổ đau. tình yêu không phải là một diễn tiến có thể thoát thai từ nỗi đau khổ, khắc khoải cô đơn. Tình yêu không ở trong thời gian. Và nếu đủ kiên trì, nhà giáo dục có thể gieo cho học sinh đồng lúc với sự hiểu biết một tinh thần tôn giáo đích thực, vượt xa mọi tri thức. Có thể nói, nó chính là cùng đích của tri thức. vì cần phải ra khỏi tri thức mới hiểu được cái vĩnh cửu, cái không thuộc thời gian. Tri thức thuộc về thời gian, nhưng tôn giáo thì vượt ngoài trói buộc của thời gian. chú thích ở đây ý nói cái biết quan trọng nhất chính là biết sống. chú thích của dịch giả dường như đều i thật cấp bách và quan trọng là chúng ta nên góp phần đào tạo một thế hệ mới. Cho dù cả thế giới chỉ có sáu người làm công việc ấy, họ cũng đủ đem lại một thay đổi lớn lao. Nhưng nhà giáo dục cũng cần phải được giáo dục. Thiên chức của vị ấy là thiên chức cao quý nhất trên đời. thứ tư, h 8 ư t h á n g 3 năm 1984 h ì n h n h ư thủy triều ở Thái Bình Dương không lớn lắm, ít nhất tại bờ biển California, vì nó lên xuống thật nhẹ nhàng, khác hẳn những ngọn triều khổng lồ thường lui ra hàng trăm mét để mãnh liệt dội trở vào, tiếng ồn của nó cũng khác. tùy c o nước mạnh mẽ dội vào bờ hay rút ra khơi âm thanh của nó không giống chút nào tiếng gió lùa trong cây lá mỗi giật dường như có một âm thanh riêng cái cây đơn độc trong đồng ruộng kia có âm hưởng đặc biệt phù hợp với nét hiu quạnh của nó những cây c ụ t ù n g từ muôn đời vẫn giữ g ì n bài ca thâm sâu của chúng sự im lặng chính nó cũng có một âm điệu riêng và hiển nhiên còn có tiếng lải nhải bất tận của những con người đang bàn về công việc làm ăn, về chính trị và về những tiến bộ kỹ thuật của họ. Một quyển sách hay cũng có những âm hưởng đặc biệt. cả đến không gian bao la vô tận cũng có cái nhịp điệu âm gian của nó. thủy triều lên và xuống rất giống tác động và phản ứng của con người thật nhậm lẹ chúng ta có những hành động và phản ứng rất nhanh không chừa một khoảng trống nào trước khi hành động như khi được đặt một câu hỏi là ta v ộ i cố tìm ngay câu trả lời giải đáp cho một vấn đề không bao giờ có khoảng hở giữa hỏi và đáp nhưng chúng ta không khác gì ngọn triều của sự sống cả về nội tâm lẫn ngoại cảnh ta cố thiết lập một tương quan với ngoại giới vì cứ tưởng nội tâm là một thực thể tách biệt không dính dáng gì đến ngoại cảnh nhưng vận hành ở ngoại cảnh đương nhiên là một chuyển động giang dội từ bên trong cả hai chỉ là một như thủy triều lên xuống cái chuyển động bất tận của ngoại cảnh và nội tâm ấy chính là sự phản ứng lại trước mọi khiêu khích. đời sống của chúng ta là vậy. khi ta khởi sự triển khai một kế hoạch gì trong tâm, thì nội tâm ấy trở thành nô lệ cho ngoại cảnh. như cái xã hội mà chúng ta đã tạo ra là ngoại cảnh, rồi nội tâm ta lại thành kẻ nô lệ cho ngoại cảnh ấy. và sự phản kháng lại ngoại cảnh là sự phản kháng của nội tâm. Sự tác động và phản ứng bất tận, khắc khoải ấy chứa đầy sự khiếp đảm. Có bao giờ cái hoạt động này ngừng nghỉ không? Ngọn triều lên xuống của nước biển dĩ nhiên biệt lập hẳn giới hoạt động tương tác giữa ngoại cảnh và nội tâm, trong đó tâm biến thành cảnh. và cảnh khi đã thành rõ rệt trở lại quấy nhiễu tâm, rồi tâm lại có phản ứng trước sự lớn l ư ớ t của cảnh. cứ thế, cuộc đời diễn tiến do một chuỗi liên tục khổ đau và lạc thú tạo thành. dường như chúng ta không bao giờ hiểu rằng chỉ có một chuyển động duy nhất, ngoại cảnh và nội tâm không phải là hai. như cùng một con nước ấy rút ra khơi. rồi dội t r p vào bãi cát và g à n đá. Chính vì chúng ta tách rời ngoài giới trong, nên mâu thuẫn phát sinh, tạo ra tranh chấp và thống khổ. Sự phân chia tâm và cảnh là một trong những nguyên nhân chính của tranh chấp. Nhưng chúng ta dường như không bao giờ học được điều này. Học không chỉ là học thuộc lòng, mà là một hoạt động liên tục. Cần phải học. cách sống mà không có sự mâu thuẫn của phân chia như thế, ngoại cảnh và nội tâm là một tổng thể nằm trong một hoạt động duy nhất, bất phân. đương nhiên tri thức ta có thể nắm được vấn đề ấy và chấp nhận nó như một lý thuyết hay khái niệm, nhưng ta không bao giờ học hỏi được điều gì nếu chỉ sống bằng quan niệm. những quan niệm trở thành những tính vật dù người ta có thể thay đổi quan niệm nhưng chúng vẫn là tính vật cứng n g ắ c nhưng cái sự kiện cảm nhận được thấy được sự sống không phải là hai hoạt động tâm và cảnh riêng biệt mà chỉ là một biết được rằng mọi tương giao đều là cái hoạt động duy nhất ấy ngọn điều đau khổ và khoái lạc niềm vui và nỗi thất vọng, cô đơn và trốn chạy cô đơn, trực nhận không cần lời lẽ rằng cuộc đời là một tổng thể không phân chia. Đó chính là học hỏi và sự học này không cần thời gian, không phải là một diễn tiến từ từ, vì khi ấy thì thời gian lại trở thành một yếu tố phân chia. Chỉ khi có sự tách rời cái toàn thể thành ra phân đoạn. cục bộ thì mới có tác động của thời gian. chú thích ở đây ý nói không có thời gian, vì thấy chân lý là phải thấy ngay cái một chứ không phải thấy từ từ. chú thích của người dịch. nhưng khi mà trong một thoáng ta thấy được thực tại về bản chất cái toàn thể là như vậy, thì cái nhất thể của nó được biểu hiện thành một chuỗi bất tận, gồm tác động và phản ứng như sáng và tối, ngày và đêm, vẻ đẹp và sự xấu xa. cái toàn thể ấy ở ngoài ngọn triều lên xuống của cuộc đời, của tác động và phản ứng. cái đẹp không có đối lập, hận thù không phải là cái đối nghịch với tình yêu. thứ sáu, 30 tháng 3 năm 1984 ta theo con đường đi xuống mùa xuân đang ngự trị trời xanh dịu kỳ không một gợn mây nắng xuân ấm áp ta rất sảng khoái lá cây lấp lánh trong ánh sáng huy hoàng đẹp quá kia là núi cao thâm sâu với dãy đồi xanh dây phủ lặng lẽ bước đi không suy tư nghĩ ngợi. Ô, dưới chân ta là một chiếc lá chết, vàng và đỏ thắm, một chiếc lá mùa thu. Chiếc lá mới đẹp làm sao, giản dị trong cái chết của nó, linh động, t r à n trề vẻ đẹp và nhựa sống của cây của mùa hè. Nó chưa tàn úa, nhìn nó thật. kĩ, ta có thể nhận ra tất cả những đường gân nổi, cái cuốn và hình dáng tuyệt mỹ. Trong ngọn lá này là dấu ấn của toàn thể cái cây, từ đó nó sinh ra. tại sao con người lại chết đau thương đến thế chết trong ưu sầu trong bệnh hoạn trong tàn phế vì tuổi tác trong suy v o n g và tàn tạ của cơ thể tại sao con người không thể chết tự nhiên đẹp đẽ như chiếc lá này có điều gì không ổn nơi chúng ta nhỉ mặc dù có nhiều bác sĩ thuốc men bệnh viện phẫu thuật cùng tất cả nỗ lực để sống những lạc thú cuộc đời dường như chúng ta không thể nào chết đơn giản và đầy tư cách chết với nụ cười trên môi hôm trước khi đi dạo trên đường ta nghe dẫn lên từ phía sau tiếng tụng kinh hài hòa trầm bổng mang âm hưởng mạnh mẽ cổ kính của phạn ngữ ta đứng lại nhìn anh con cả lưng trần cầm lư hương bằng đất đang ngúng lửa theo sau là hai người đàn ông khiên một cái xác quấn dải trắng cả đoàn vừa đi vừa tụng kinh dạp gì ta biết bài kinh ấy ta rất muốn tham gia vào đám tang ta chờ họ đi ngang để theo xuống dưới đường cùng tiếng tụng kinh anh con cả mếu máu họ đã khiên xác cha anh đến bờ sông nơi có một giàng củi được sắp sẵn đặt xác ông cụ lên v à n g xong họ đốt lửa sự việc xảy ra thật tự nhiên thật đơn giản không một bó hoa xe tang hay xe ngựa mọi sự diễn ra thật im lặng thật trang nghiêm và chiếc lá này gợi lên trong ta hàng ngàn chiếc lá trên cây mùa đông đến lá phải l ì a cành mẹ rồi lưu lạc đến con đường này khô héo p h a i nhạt để bay đi phiêu dạt theo gió đẩy đưa rồi mãi mãi bạc tâm khi dạy cho trẻ làm toán tập viết tập đọc và tất cả những gì đưa đến hiểu biết thì bạn phải dạy cho chúng biết phẩm giá của cái chết chết không phải là một thứ bệnh hoạn và đau đớn mà thỉnh thoảng bạn phải đương đầu, chết là một phần của cuộc sống thường nhật, như khi bạn nhìn trời xanh hay con châu chấu trên lá. Chết là một phần của việc học cách sống, như chuyện mọc răng và những ốm đau nóng sốt của trẻ con. Trẻ con được trời phú cho tính tò mò lạ thường. Nếu bạn hiểu bản chất của cái chết, bạn chỉ cần nói rằng tất cả đều chết rằng c á c bụi trở về với c á c bụi nhưng hãy giải thích không chút e dè cho chúng biết thế nào là chết hãy cho chúng cảm nhận được sống và chết chỉ là một chỉ là một sự cố không bắt đầu vào lúc cuối đời sau 50, 60 hay 90 tuổi mà chết giống như chiếc lá bạn có trông thấy các cụ già không các cụ tàn tạ h ê u quạnh khổ sở xấu xí quá phải chăng vì các cụ đã không hiểu sống với chết là thế nào các cụ đã lạm dụng sự sống đã tận hưởng nó đã lãng phí nó trong cuộc tranh chấp không ngừng chỉ có đưa đến sự củng cố thêm cái tôi ta tự ngã chúng ta sống cuộc đời của mình bằng cách trải nghiệm đủ loại phấn đấu và đau khổ với công việc bất tận trước mắt chỉ hưởng được một chút lạc thú ít oi vào những buổi ăn tối xong uống rượu hoặc p h ì vào thuốc lá rồi đến cuối đời ta phải đối diện với cái ta gọi là thần chết mà người ta rất sợ và người ta cứ tưởng rằng họ có thể hiểu được cái chết và cảm nhận nó một cách sâu xa trẻ con với óc tò mò có thể được hướng dẫn để hiểu rằng chết không chỉ là sự héo mòn của thể xác vì tuổi tác bệnh hoạn hay tai nạn bất ngờ nào đó mà mỗi một ngày qua đi cũng là cái chết của chính mình không có sự phục sinh đó là một mê tín một niềm tin theo giáo điều tất cả những gì hiện hữu trên trái đất tuyệt vời này đều sống, chết, thành hình, rồi tàn tạ và biến mất. Cần có trí tuệ mới nắm được tất cả chuyển động này của đời sống. Nhưng đó không phải là trí thông minh phát xuất từ tư duy sách vở hay hiểu biết, mà là trí thông minh phát xuất từ tình yêu, lòng bi mẫn với tính nhạy bén của nó. Ta chắc chắn rằng nếu nhà giáo dục hiểu được ý nghĩa của cái chết và phẩm chất của nó, rằng chết là chuyện vô cùng đơn giản, nếu vị ấy hiểu nó không phải qua tri thức mà hiểu một cách sâu xa, thì vị ấy có thể làm cho trẻ con hay học trò nắm ngay được cái điều rằng sự chết, sự chấm dứt là điều không cần phải né tránh. vì nó là một phần của toàn bộ đời sống nhờ vậy khi học sinh hay đứa trẻ lớn lên nó sẽ không bao giờ sợ chết nếu tất cả nhân loại sinh trước chúng ta qua nhiều thế hệ mà vẫn còn sống trên trái đất này thì thật là một điều kinh khủng khởi đầu không phải là chấm dứt và ta muốn giúp Ồ không ta dùng chưa đúng ta mong mỏi các nhà giáo dục nên gán cho cái chết một sự thật hiển nhiên nào đó, không phải cái chết của một kẻ khác mà của chính mình. Dù trẻ hay già, ai cũng phải đương đầu với nó. Đây không phải là một chuyện buồn được xây dựng bằng nước mắt, cô đơn ly biệt. Người ta giết hại quá dễ dàng, không chỉ giết những con vật. cung cấp cho các bữa ăn của chúng ta, mà còn tàn sát chỉ để tiêu khiển, mà người ta gọi là một môn thể thao. Giết một con nai trong mùa săn chẳng khác nào giết người láng giềng của mình. Người ta giết súc vật vì họ đã mất tương quan với thiên nhiên, với những sinh vật sống trên trái đất. Trong chiến tranh, con người tàn sát nhân danh những ý thức hệ lãng mạn, nhân danh tổ quốc h a y chính trị nhân danh thượng đế người ta giết người bạo động và sát sinh luôn đi đôi với nhau chiếc lá chết này chết trong dáng vẻ tuyệt đẹp với tất cả màu sắc tươi thắm của nó có lẽ ta có thể cảm nhận được tận đáy lòng thế nào là cái chết của chính mình không phải ở cuối đời mà lúc khởi đầu sự sống cái chết không phải là một chuyện gì ghê gớm cần né tránh, phân biệt với sự sống. đúng hơn, đó là một người bạn theo ta từng ngày trên từng cây số. từ nhận thức này sẽ phát sinh một ý thức kỳ diệu về cái vô cùng. bản nhật ký mà Krishnamurti phát hành năm 1982 là một trong những tác phẩm được nhiều người biết đến nhất. Đoạn cuối được nêu lên ở đây lần đầu tiên đã được thu băng tại tư thức của ngài ở Pine Cottage, California, là tác phẩm nổi bật tinh yếu triết lý của ngài. Thỉnh thoảng ngài dựng lên một vị khách hoặc một cậu học sinh. để nêu ra những câu hỏi nhằm nhấn mạnh tư tưởng của mình và để tiên đoán những mục tiêu của chúng ta. Thấu rõ phần lớn các nỗi thống khổ của con người đều được phát sinh từ tính tự kỷ, cái tôi to lớn và sự k h a o khát khẳng định những giả thiết mơ hồ. Krishnamurti giới thiệu một c h í hướng thanh thoát, một tâm trí. một ý thức phổ quát cần thiết cho việc nhận thức rằng mỗi con người chúng ta là cả nhân loại thế giới đầy bệnh hoạn và mọi người đều có trách nhiệm về việc này tác giả đề cập đến những vấn đề trân quý những đức tính của sự nghi ngờ và sự tự do của tâm trí những tường thuật về tư duy và về thời gian sự thiền định tính thông thái của tình yêu là thi sĩ người lữ hành không mỏi mệt. Ngài tiết lộ những tư l ự êm đềm do niềm cảm hứng từ sự quan sát về thiên nhiên, khiến độc giả tự c ă n để thâm nhập lời giáo huấn của Ngài. Hai năm sau, c h r i s h n a u r t i qua đời tại Pine Cottage.